và các bạn theo soi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết sáng tác Thương Nguyệt người đọc Thế Vinh hoạt trên trang web thế giới audio.org Tập 6 khi hoặc chuyển bạch ngồi dậy vỗ lên giường một cái mặc hồn kiếm bên cạnh phát ra một tiếng ngân dài vọt ra khỏi vỏ bay vào tay chỉ thấy ga điểm trên một cái cả người liền hóa thành một ánh chớp lao phút ra ngoài gió ngưng thổi trong khoảnh khắc ấy đến khi gió lại lưu động trở lại một cây mai trong vườn đã lặng lẽ đổ xuống. Gã lắc mình một cái rồi nhẹ nhàng trở lại trên giường, kẽ cúi người với nàng rồi đưa mũi kiếm ra. Trên thanh kiếm xếp còn kẽ 12 đóa hoa mai đang nở rộ, hương thơm thanh nhã ngào ngạt. Trường Sa gã chăm chú nhìn nàng, quyết định không vòng vo nhiều lời nữa. Nếu cô gặp phải chuyện gì khó xử Xin cứ nói thẳng ra với ta Đây là lần đầu tiên Gá gọi thẳng tên nàng Tiết từ xã người Rồi bất ngờ Nhẹt miệng cười cười nói Một cây mai Đang sống khỏe mạnh thế mà Đúng là đốn đàn nướng hạt Có phải người muốn nói với ta rằng Thực ra người rất lợi hại không Gá khẽ nhếch mép Vốn là như vậy Được Nàng đáp một cách dứt khoát Nếu ta có chuyện gì cần nhờ ngươi Nhất định sẽ cho ngươi biết Tuyệt đối không khách khí Nhất định Hoặc triển bạch vẫn chưa yên tâm lắm Bởi đã biết tâm tư nữ nhân này Rất phức tạp Nhất định Nàng nhìn miệng cười Nụ cười hết sức thuần khiết Rồi như sợ vào cao hứng Đột nhiên ngồi bật dậy Vỗ bản quát Họ hoắc kia Không phải ngươi muốn moi lời của ta hay sao Muốn biết gì hả Vậy thì chúng ta chơi trò này đi Nào đưa tay ra Làm tư thế như muốn chơi trò Đoán quyền Chỉ cần ngươi thắng được ta Thắng một lần ta trả lời ngươi một câu hỏi Thế nào Không cần nghĩ ngợi gì Gã đã bột miệng nhận lời ngay Nhưng vừa xuất lời Gã đã thấy hối hận ngay bởi trên giang hồ có thời gian từng lưu truyền một câu chuyện cười. Đổ Phương Hiên Viên Tam Quang trong thời gian trị bệnh ở dược sư cốc từng chơi đoán quyền với cốc chủ, kết quả là sau 3 ngày đại chiến chỉ còn lại một chiếc quần cụt bị đá đít đuổi ra ngoài cốc. Nghe đồn ngoài 10 vạn lượng tiền trị bệnh ra, y còn thua cả hơn trăm vạn lượng nhiều năm tích góp nữa. Hay lắm, nào. Thấy gã mắc bẫy, đôi mắt tiết tuyệt xạ nheo nheo lại như mắt mèo Khi thế hùng hồ, xẻ tay ra, hét lớn như thể xét đánh không kịp uống tay Tam tinh chiếu này, ngũ khôi thủ này, người thua rồi, nhanh nhanh nhanh, uống rượu để ta hỏi Trận rượu đó, rốt cuộc đã uống trong bao lâu Thì hoặc triển bạch cũng không nhớ nổi nữa Chỉ biết lúc gã tỉnh lại, đêm đã về khuya gió chợt lạnh, trời âm u. trong đỉnh viện tuyết vẫn hưng hờ rơi, lò lửa bên cạnh vẫn cháy đỏ. nhưng trong bịch sưởi đã cạn sạch, trên bàn, trên bát bừa bột. còn tiết từ xạ thì không biết từ lúc nào đã ngồi sang bên sưởi gá, giờ đang gục mặt xuống bàn say ngủ. sưởi vào đôi tai và cặp mắt linh mẫn của người học kiếm tập võ, gà ít nhiều cũng thắng được nặng ta mới trục ly xem ra a đầu này cũng say khướt rồi nhưng mà nhưng mà gã ngực cái đầu nặng như đeo đá của mình lên lặc lư trong gió lạnh cố nhớ lại xem vừa rồi mình đã nói những gì nhưng chỉ là mờ nhớ được mình đã uống rất nhiều rất nhiều rượu vì hỏi xôn rất nhiều chuyện những câu hỏi ấy những chuyện ấy hình như đều là những chuyện bình thường Gã không bao giờ nói ra Tại sao không chịu làm đỉnh kiếm các chủ Mà khổn kiếm không phải truyền cho người rồi đấy sao Bởi vì lúc ấy từ trọng hoa Cũng muốn vào đỉnh kiếm các Thu thủy đến cầu xin ta Ta liền Thì ra vì nữ nhân đó hả Nhưng mà hình như cuối cùng Lão các chủ cũng không truyền ngôi cho họ từ đó mà Đó là câu hỏi thứ hai rồi Đoán quyền trước đã cử liên hoàn này mãn đường hồng ta lại thắng rồi người mau trả lời đi ừ, bởi vì bởi vì nguyên lão trong các đều không chấp nhận nói con người hắn không đủ khoan dung lỗi lạc thành tựu võ học cũng không đủ vì vậy lão các chủ vẫn không chuyển cho y a nào nào nào chơi tiếp nàng hỏi rất trực tiếp không chút khách khí có chút hơi men gá cũng không xấu xiêm điểm chi Phương hồ, thuốc của Mặt Nhi cũng sắp xong rồi Nhưng chuyện này Suốt cuộc sẽ đều thành quá khứ Không cần giấu giếm làm gì nữa Chuyện của Gá Kỳ thực Võ Lâm Trung Nguyên Hầu như ai ai cũng biết Gã vốn là đại đệ tử của thiên sơn phái Thiên tư hơn người Tuổi đời trẻ măng Mà đã thành hào thủ hàng đầu trong Võ Lâm Được năm cung ngôn kỳ Lão các chủ Khâm phong nhập các Trở thành một trong bát đại sanh kiếm Của đỉnh kiếm các Từ năm 15 tuổi Gã đã thầm yêu đồng môn sư muội thu thủy âm Lại gả cho một người khác Trong bát đại sanh kiếm của đỉnh kiếm các Từ trọng hoa Của tử xa như nam Gã là người trí tình trí nghĩa Tuy rằng lòng đau như cắt Nhưng vẫn hết lòng hết sức với nàng Thậm chí còn vì nàng Mà từ bỏ ngôi vị đỉnh kiếm các chủ Không tranh đoạt với phu quân tử trọng hoa của nàng. Nhưng vì bị các trưởng lão ngăn trở, nên cuối cùng từ trọng hoa cũng không thể ngồi vào ghế đỉnh kiếm các chủ như ước nguyện. vốn là kẻ tâm địa hẹp hòi, nên nhất thời tức giận, y đã điên cuồng chém giết, sát thương nhiều vị trưởng lão phật đối mình, rồi chạy khỏi trung nguyên, đi đầu nhập vào đại quang minh cung của ma sao. gã phùng mệnh truy bắt giáp sát y ở bên bờ tinh Túc Hải, Tây Côn Luân. Sau chuyện này, Hoắc Triển Bạch lại càng được trọng dụng. Nhưng không hiểu vì sao, tám năm nay, Nam Cung lão các chủ mấy lần mời kiếm khách trẻ tuổi này và bảo tọa đích kiếm các chủ mà đều bị ca khéo léo chối từ. Tại sao ban đầu ngươi lại chủ động xin đi truy bắt hắn thế? Cả uống đến ngà ngà say, nhưng độc óc nữ nhân đó vẫn hết sức nhanh nhạy nàng lè nhẹ hỏi tiếp chuyện vừa tốn công lại vừa không được lòng người như thế người có phải Có phải là không biết đâu gã cười khổ sở đang định mở miệng nói gì đó nhưng đôi mắt lờ đờ vì hơi rượu đột nhiên sáng rỡ lên rồi chìm vào trầm mặc Bí mật đó vốn ẩn sâu trong lòng gã Tám năm nay Vô số lần nó rục dịch như muốn thoát trào sang ngoài Nhưng sự việc này Quan hệ đến cả thiên hạ võ lâm Cho dù là lúc rượu say ngả ngả Gá cũng kiên trì Khắc chế bản thân Thu Thủy cầu xin ta đi Cuối cùng gá cúi đầu Bắp chặt trung rượu Buông ra một đáp án Bởi vì nếu để người khác đi Có thể Có thể sẽ không bắt sống từ trọng hoa trở về Việc tiếng về y Vốn rất tệ hại Nhưng Nhưng người cũng có bắt sống hắn về đâu Nàng say Lầm nhầm nói một mình Người vẫn giết hắn cơ mà Hoặc triển bạch Đột nhiên ngẩng đầu lên Nhịt nàng chăm chú Tuy đã rượu say tay nóng Nhưng hề nghĩ đến chuyện này Sang mặt cá dần dần nhạt nhạt đi Gã mãi mãi không thể nào quên được Trận quyết chiến trên Tây Côn Luân năm đó Đó là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời này của gã Cuối cùng gã một mình trở về Trung Nguyên Mang theo thanh kiếm của tử Trọng Khoa Sao cho Thu Thủy Âm như là suy si vật Thu Thủy Âm nghe tin trượng phu mất mạng mà sinh sớm từ đó bệnh tật liên miên, thật gã đến thấu xương thấu tủy. Hì hì, nghe ra thì hình như từ đầu đến cuối cũng không có gì là của ngươi mà, tình nhân của người ta, vợ của người ta, con của người ta, từ đầu đến cuối người là cái tha gì chứ? Hỏi xong thì tiếc tử dạ cũng đã say mềm, gục người trên bàn, nhìn gã cười khúc khích, chế nhạo không chút khách khí. Rồi đột nhiên đấm mạnh vào vai gã một cái Hoác chuyển bạch Người là một tên ngốc Một tên đại ngốc nà đã say Nên xuất thủ còn mạnh hơn bình thường Lạc gã đau đớn Kêu ối lên một tiếng Xong cười mãi Cười mãi nà đột nhiên khóc nức lên Gã kinh ngạc Nhìn nữ nhân xưa nay luôn lạnh lùng Bình tĩnh Lăn lộn trên bàn vương vái đầy sữa và thức ăn, khi khóc khi cười lập bà lầm bầm, nhưng gã chỉ biết nghe mà chẳng hiểu gì cả. Gã muốn biết chuyện của nàng, cuối cùng thành ra nói chuyện quá khứ của mình. Nàng rất thông minh, vừa rồi rủ thi thoảng có thua gã không ít, nhưng mỗi lần gã hỏi, nàng đều dùng đủ mọi cách khéo léo né tránh đi. Gã chỉ miễn cưỡng biết được một số thông tin rất vụn vặt chẳng hạn như trước khi đến dược sư cốc này nàng từng sống ở một thôn làng tên là ma giả thôn. chẳng hạn như người dưới lớp băng kia đã chết, trong khi cùng nàng rời khỏi đó, nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến nàng phải xa đi, khiến y phải chết thì nàng không hề nhắc tới. cho dù đã say tuy lúi, song nàng vẫn không chịu buông lơi áp lực kiểm soát nội tâm mình, chỉ không dưng khóc khóc cười cười, cuối cùng chỉ ngước mắt lên nhìn gã, hết sức thành khẩn nói đi nói lại một câu: "Xin lỗi, ta xin lỗi." Xin lỗi cái gì mới được cơ chứ? Từ trước đến giờ vẫn là gã nợ nàng cơm mà. Về sau nàng say hẳn, không nói gì nữa. Còn gã thì cũng không thắng được hơi men mà cật gà ngủ thiếp đi. Lục ca tỉnh lại, Trăng sáng đã soi chiếu khắp rừng mai, hoa tuyết vẫn nhẹ nhẹ bay tha thước trên bầu trời đêm. Tuyết siêu vẫn móc ngược chân và xá cố đung đa đung đưa, phát ra những tiếng gừ gừ nhẹ nhẹ Không khí thong thoảng mùi hương ngan ngát của hoa mai trắng. Ngọn lửa đỏ trong lò đất bập bùng bập bùng chiếu soi gương mặt hai người. Đất trời bỗng nhiên trở nên tinh lặng chưa từng thấy bao giờ. Gá nằm lặng lẽ lòng tràn ngầm một cảm giác yên bình, đã lâu lắm rồi, chưa có. Đó là sự bình yên và chắc chắn mà suốt 8 năm chỉ biết bôn ba khắp nơi, cùng những trận huyết chiến, kinh thiên động địa, gá cơ hồ quên mất. Trăng sáng năm nào cũng lên, hoa tuyết năm nào cũng rơi, nhưng gá chưa lần nào để ý. Sinh mệnh, đáng lẽ ra phải bình yên và đẹp đẽ như vậy, nhưng rốt cuộc, Vì điều gì mà gã mãi vẫn đắm chìm trong quá khứ xa xôi Và không thể tự thoát ra được Từ đầu đến cuối Kỳ thực không có gì là của gã cả Ta lẽ nào ta đúng là một tên ngốc uhm, Người nhân đang gục trên bàn ngủ say Khẽ động đậy ập hư một tiếng Rồi cuộn người lại Gã bị sật mình sực tỉnh Nhìn lại tiết tự dạng đã say đến bất tỉnh nhân sự, không khỏi thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu tự nhủ. Tư nhân này, niên kỷ cũng không còn nhỏ nữa, mà sao chẳng biết trân trọng sức khỏe mình chút nào, đêm lạnh như vậy mà lại ngủ gục trên bàn thế này. Gã đỡ tiều tựa sạch, định bế nàng đặt lên giường. Nhưng đầu nàng đột nhiên ngoẹo sang một bên, thuận thế dựa luôn vào vai gã, tiếp tục ngủ vùi. Hoặc trền bạch sợ khóc sợ cười Đành để cho nàng sợ Vừa đưa đầu mũi chân ra Hất tấm chăn rơi xuống đất Cuốn lấy thân thể nàng Tuyết hoài Bỗng nhiên Gã nghe nàng lầm bẩm nói câu gì đó Nàng lạnh quá Tiết tử giả khẽ run rẩy, Giúp người lại cuộn tròn trong người gã Tựa như một chú mèo sợ lạnh Chìm trong giấc ngủ say Gương mặt nàng Phủ lên một vẻ hoang mang và sữa giấm Mà gã chưa từng thấy bao giờ Cứ giúp mãi trong lòng gã như tìm kiếm hơi ấm Của sự an ủi vậy Gã không dám động đậy Chỉ để mặc nàng ngả đầu vào lòng ngực mình Khẽ cửa quậy một chút Thở dài một tiếng khoan khoái Tiếp tục chìm sâu và giấc ngủ dài Gã thấy tim mình như lạc mất mấy nhịp Sau đó lập tức ngượng nghịu vui đập xuống xem nữ nhân xưa nay vốn thích đùa cợt này có giả bộ ngủ hay không nhưng nàng vẫn yên lặng ngủ say nét mặt còn được hơi men chưa tan hết hoặc chuyển bạch thở phảm nhẹ nhõm kéo chăn lên che ngang ngực nàng sau đó ngẩn người ngắm vầng trăng trên bầu trời hoa tuyết bay bay đợt trời bỗng nhiên chống trải vạn phần rồi bỗng nhiên lại trở nên đầy đặn đến cả tuyết rơi xuống dường như cũng ấm áp. Gã cúi mặt ngắm nữ tử đang ngủ trong lòng mình, chợt thấy lòng ấm lại. Nếu cứ mai như vậy thì tốt biết bao. Cuộc đời là một gánh nặng, cả gã và nàng đều đã quá mệt mỏi. Vậy thì tại sao không dừng lại đây xây lát, đối ẩm một đêm trong kiếp phù sinh này? Tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể sửa sấm Tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình yêu sâu đậm nhất Rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời gian Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực Duy chỉ có cảm giác ôm nhau, sự hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi Cảm giác này phải chăng chính là thứ mà người ta vẫn gọi là nương tựa. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thật Dạ Tuyết sáng tác Thường Nguyệt. Người đọc Thế Vinh. Phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Trường ba, tuyết đêm thứ ba. Sáng sớm hôm sau, Phong Lục và Sương Hồng tới nơi, liền nhìn thấy một cảnh mà cả hai đều không thể tưởng tượng. Tiểu thư của bọn à cuộn mình trong chăn, nằm ngủ ngon lành trên ngực khoác triển bạch. Còn họ khoác thì chống cằm lên đầu nàng, hai tay vòng ra ôm lấy eo, dựa lưng vào cây mai. Gật gà gật củ Dưới thềm mai sụng lạc ta Như tuyết xung quanh hai người Tuyết siêu đã tỉnh từ lâu Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên trên xá Nghiêng đầu nhìn hai người Dưới gốc mai Phát ra những tiếng gừ gừ nhẹ nhàng Chứ không đập cánh loạn xạ Rồi kêu lên quang quác Như nhiều lần trước đó Trời đất ơi Chuyện gì thế này Lục nhi nhìn thấy bên cạnh tiểu thư Chính là cái gá mình ghét nhất Ai chọc mắt như muốn lòi cả ra ngoài Đây à Sương Hồng đứng bên cạnh Kịp thời đưa tay bịt miệng ả lại Rồi kéo ra xa Chưa bao giờ Ta thấy tiểu thương ngủ ngon như vậy đấy Sương Hồng là người đi theo Tiết tử xã lâu nhất Trong đám nha đầu này Chỉ nghe ả lầm bập nói tiếp Trước đây Dù có đốt lửa to thế nào Người cũng than lạnh Cứ đến canh ba nửa đêm Là không ngủ được Mà bỏ sẩy đi đi lại lại Giờ để người ngủ thêm một lúc nữa đi Nhưng mà bệnh nhân bên Thu Chi huyện Lục Nhi khẽ trao mày Giọng nói có chút bất an Bệnh nhân đó Đêm hôm qua đã trần chọc cả đêm Cứ ôm đầu Xen xỉ mãi không thôi Làm cả đám nha đầu Đều cứ ngỡ rằng Hắn sẽ chết tới nơi Vừa sáng sớm Đã vội vội vàng vàng Chạy đến đây định hỏi tiểu thư xem thế nào kết quả là nhìn thấy thấyạch ngượng ngùng vừa rồi à mấy à nha đầu đang thương lượng xem có nên lui đi hay không thì trong địch viện vang lên một tiếng kêu kinh hãi chấn động khắp trong ngoài người người làm gì vậy tiểu thư tỉnh rồi Lục nhi mực sữ nói lời à vừa sứct thì lập tức nghe bịch một tiếng một vật từ bên trong bẩy bước ra ngoài làm bật cả cửa ra. Hoắc triển Bạch người lợi dụng ta. Người kia còn chưa tỉnh hẳn nên không kịp phản ứng. Cứ thế, ngã chồng cả bốn bó lên trời, trông thảm hại vô cùng. Cô Mạt Hoắc Triệt Bạch vẫn còn nhập nhà nhập nhèm, nhất thời không nhớ ra tối qua suốt cuộc mình đã làm chuyện gì, khiến nữ nhân này nổi trận lôi đỉnh đến thế, chỉ vô thức tránh né những ly những chén. Bay về phía mình, rào sạc như mưa Đến khi một trung sửa bay trúng giữa chán Gã mới nhớ ra mọi chuyện Liền kêu lên Đừng có ném nữa Là cô tự lao vào lòng ta cơ mà Không liên quan đến ta Đúng là cô lại dụng ta mới đúng Nói vậy, ngươi là tên quỷ háo sắc Không phải là con người Tiết từ xa lao ra Hùng hăng, hầm hè chỉ vào mũi gã Quay sang đám tình nữ Ở đây không có liễu hoa khôi của ngươi, giam hắn vào cho ta, đợi khi nạp xong thuốc thì tống cổ ra khỏi cốc." "Vâng, tiểu thư." Lục Nhi hoan hiệp đáp lời, hoàn toàn không nhìn thấy Sương Hồng đứng bên cạnh đang khẽ trong mạch lại. Tiệp Tịch Sa quay ngoắt đi, chẳng buồn nhìn cá thêm một lần, hừ một tiếng rồi nói: "Đi, thu chi viện." dạy cho tất cả kéo nhau đi hết. Hoạt triển bạch mới lấy lại bình tĩnh, lục cồm bò dậy. gá đưa tay sờ sờ vết thương trên trán. Đây mà là thái độ của kẻ hành y với bệnh nhân à? Dữ nhân hung ác, thì thế hùng hổ ấy, so với nữ tử hiền lành nhu mì như chú mèo con tôi qua thì thật đúng là một trời một vực. Ta có phải là ta đã nằm mơ không? Nhưng đợi một chút, vừa rồi nàng ta nói chỉ nhỉ? Liễu hoa khôi sao Nàng ta Làm sao thiết tử giả lại biết ta Quen với liễu phi phi Đệ nhất mi nữ trong hoa giới ở Dương Châu Nghĩ ngợi một lúc Gã chật vỗ đùi đánh đét một cái Nhảy sự lên tôi đời rồi Lẽ nào tối qua uống say quá Cả những chuyện này mà cũng bị nàng ta moi móc ra Gã ủ rú Nhắm mắt lại Lại ra sức có co đầu mình Như thế Chỉ hẳn không thể gọi cho nó thủ một lỗ sao vậy Tiết tử xã Dân người vội vội vàng vàng Chạy đến thu trị uyển Miệng vẫn còn Nhìn răng kẹt kẹt Còn dám lợi dụng cả ta nữa chứ Để rồi xem ta sẽ thu thập Tên khốn đó như thế nào Nàng hầm hầm bước đi một mạch Lục nhi chạy theo bên cạnh Đưa nàng một chiếc áo choàng Màu xanh phì thúy Tiểu thư, người quên áo khoác rồi Tối qua lại có tuyết, có lạnh không vậy Lạnh sao Tiết tử dạ, chợt ngay người xa Phải rồi, trời có tuyết à Nhưng trong giấc mộng đêm qua Tại sao nàng luôn thấy hết sức ấm áp cơ chứ Nàng cầm áo trên tay Đứng ngẩn ngơ Giữa vườn thuốc